Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hey, Lẫn trong đó là tiếng thằn khóc oán trách của một người phụ nữ Nghe sao mà thê lương sầu thảm Một bàn tay sần sùi đen xỉ Những móng vốt sắc nhọn đang cáo lên cửa sổ Tạo ra những âm thanh gây sợ Làm cho mụ hạnh khó ngủ Mụ trời đồng dù mắt vẫn nhắm Mẹ nhó chứ Mẹo nhà đứa nào mà nó cào vào cửa nhà bà Khiến cho cả đêm bà mất ngủ thế này Mà mà bắt được thì bà nện cho mày chết. Xuyên mộ lạnh nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng không bao lâu sau thì một cảm giác lạnh giá bao trùm khiến mộ run lên. Thời tiết kiểu gì thế này? Trời mùa hè sao mà lại lạnh như thế? Mộ hành toan ngồi dậy lấy cái chân mỏng để đắp. Khi mà mắt ra thì một cảnh tượng gây sợ hiện ra trước mắt của mộ làm cho toán thân của mộ run lên. Lúc này trước mắt của mộ là một thân hình quỷ dị, toàn thân cơ thể đen thui sù sì. Những dòng nước vàng khè như mồ chảy từ những vết nứt trên cơ thể quỷ dị ấy. Đôi trong mắt không có con người, chỉ toàn màu trắng đục cứ đảo qua đảo lại. Bỗng nó nhe miệng ra cười, tiếng cười như là vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Trong miệng của nó một chất lỏng nhầy nhụa hôi tanh chảy ra, kèm theo đó là những con giòi lúc nham lúc nhóc đang thi nhau chui ra bò lồm ngồm lên người của Mộ Hành. Mộ Hành sợ hãi lắm muốn hét lên kêu cứu, cả người của Mộ như là cứng đơ không cử động được, cũng không thể thốt ra được lời nào. Chỉ có đôi mắt của Mộ luôn nhìn theo từng hành động của con quỷ kia. Con quỷ đó đi đến gần Mộ thè cái lưỡi đỏ lồm tanh tươi của mình mà liếm qua liếm lại quanh mép. Lúc này sự chịu đựng của Mộ Hành đã không còn một sợ hãi và ngất đi. Tiếng gọi vọng bên tai của mụ khiến mụ mơ hồ mở mắt, trên mụ ngồi bật dậy và kêu lớn: "Cô Quỳ, kêu tôi với! vậy?" Vài đứa gia nhân đứng đó nhìn mụ mộ với một ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò. Sau giây phút hoảng sợ đó thì mụ định thần lại, nhìn xung quanh thì chỉ thấy mấy đứa người làm, mụ liền hỏi: "Thế có chuyện gì với táo mà chúng mày đứng hết cả đây?" Bà Tư bị bắt cháu nóng đi vào rồi nói: Thưa bà là sáng nay con cái thì nó thế bà mãi chưa dậy. Nó bèn vào gọi bà thì thấy bà đang nằm ở dưới đất. Nó liền hét lớn gọi mọi người. Rồi mấy đứa bế bà lên giường tạo gió cho bà. Bây giờ bà đã thế đỡ chưa hả? Đây là bát cháo cá con vừa đun cho bà bà ăn luôn đi kẻo nguội. Mộ Hành chỉ ừ một tiếng như là hết hơi rồi lại nói: "Chúng mày đi làm việc hết đi, tao muốn nghỉ ngơi." Mộ Hành lúc này thì bụng của mình cũng đói thì bên với tai li bát cháo đang được đặt trên ở đầu giường. Toàn đưa lên miệng húp một hơi cho đỡ đói thì Mộ Hành thấy trong bát cháo bây giờ lại lúc nhúc những con giòi to như là con nhộng. Mộ Hành hét lên đánh rơi bát cháo xuống đất vỡ tan. Bảy Tư nghe thấy tiếng hét của Mộ Hành thì liền bèn chạy lên phòng, thấy nhìn thấy dưới đất bát cháo rơi vỡ tung tóe, còn Mộ Hành thì ngồi co ro ở trên giường, tay ôm đầu mà nói: "Cứu tội với, có quỷ đi đây." Nhìn mộ bây giờ có giống sợ hãi, khác hẳn với hình ảnh mọi ngày, lúc mà mộ trời bới đánh đập người làm. Nhất là lúc mộ giết thằng tài một cái màn rạo. Mấy hôm nay mộ hành như người mất hồn cứ lúc tỉnh lúc mơ, ai đến gần mộ mộ cũng sợ hãi kêu lên, ngay cả thằng con mộ rứt ruột đẻ ra bây giờ mộ cũng chẳng cho nó đến gần mộ. Thằng bé nhớ mẹ chạy đến định ôm thì mộ hét lên đẩy nó ngã dúi dụi. Thằng bé sợ hãi quá thì khóc ré cả lên. Mọi người phải ôm thằng bé chạy ra khỏi phòng của mộ, không sợ nhỡ mộ Linh Cơn Điên lại làm gì đó có hại đến thằng bé. Cái đêm đến là mộ lại la hét ầm ĩ, câu lúc lại khóc lóc, lúc thì cứ quỵ xuống mà dập đầu lia lịa như là xin lỗi ai. Lúc đầu mọi người còn để tâm và lo cho mộ, nhưng mà lâu dần họ cũng quen với điều này. Có đứa người làm liền nói Bà hai bị như vậy là quả báo đấy, cái chết của bà cả chắc chắn là do bà hai làm, bây giờ nghiệp nó quật nó. Mong cho mộ bị như này suốt, chứ mộ mà tính như bình thường thì lại khổ chúng mình. Từ ngày mộ hạnh trở nên điên loạn thì việc trong nhà bà Tư là người lo liệu, cả việc chăm sóc cho ông Sử cũng do bà đảm nhận. Chính vì thế mà tình trạng của ông Sử khá lên rất nhiều. Bây giờ ông cũng đã cử động được chân tay, thậm chí ông còn nói được nữa. Ông sử vui mừng lắm nhưng mà ông vẫn bảo bà tư chuyện này đừng nói cho ai vội, bây giờ chưa phải là lúc. Phí ông vẫn chưa phục hồi được hoàn toàn. Ông mong lắm ngày bình phục để trừng trị con đàn bà lăng loạn kia. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net